tập một chương một dụng sắc giết người người đời ai là chẳng khắc ý thương xuân cảnh vật đối với xuân rất hữu tình còn người đối với xuân duyên thấm thế mà xuân có kiếp có thì đối với quan âm thật là vắng giỏi tính trọn có chín chục thiều quan mà thôi ngoài ra thật gặp tiếc mưa tên nắng lửa gió giáo sương đau cảnh vật phải tiêu sắc thê lương còn kiếp đời người ngoài thuở xuân sắc kém thân gầy âu sầu thảm đạm cảnh vật đối với xuân như thế con người đối với xuân như thế nhưng có mấy ai để ý trong chốn phồn hoa náo nhiệt người thích xuân thắng số dập diều xuống ngựa lên xe sắc phục điểm trang lộ vẽ cực kỳ hoa lệ kẻ mày x a n h tóc rậm nô nức vui xuân còn người tóc bạc mày thưa cũng ráng chen vui với mấy ngày xuân l ụ n g mãn vì xuân mà cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm bạc tuôn ra nước đến chừng xuân biệt cái khổ tâm đeo đuổi cho đến xuống mồ chừng tỉnh ngộ vì xuân mà phải chịu nằm gai nếm mật cũng trong đêm đó giờ đó tại nhà hát tây sài gòn tiếng chuông đổ ren ren d ụ c thính giả kiếp vào xem tấn kịch phi phi đang sửa soạn khởi diễn người năng xem hát t a y tất đều biết tấn t u ầ n này hay đến bực nào t u ầ n này dậm đầy câu văn c h ả y chuốt l ã lơi cho đến sắc phục của mấy cô đ ạ o tưởng cho núi thấy phải núi nghiêng người xem người phải lụy đang khi cái sắc dân đủ hạng hạng con người nào là nam thanh nữ tú nồng nực mùi hoa đẹp xinh sắc phấn chen lấn vào cửa như ngọn nước thủy triều trên bực thềm trên cao chót có hai gã thanh niên mặc toàn một thứ sắc phục quần nỉ đen áo trắng giày da láng đen quyền ai thấy tất nhiên cũng nhận con nhà hào hộ học thức rộng xa một chàng tên là hoàng ngọc ẩn phong tư tuấn nhã diện mạo khác thường tuổi đặng hai mươi ba một chàng nữa tên là đỗ hiếu liêm tuổi chừng hai mươi hai đỗ hiếu liêm tuy nhỏ tuổi hơn hoàng ngọc ẩn mà nét mặt uy nghiêm khẳng khái còn chung nghi có bề lịch lãm mặn mà hai gã này vốn là học s i n h y viện cao đẳng tại hà nội nhân dịp bãi trường mới sang tàu về đến sài gòn trong ít bữa đang khi hoàng ngọc n g ẩ n nói chuyện vui cười với đỗ hiếu liêm bỗng có một cái xe hơi rất k huê mỹ kiểu limousine trông có thắp đèn điển sáng l o à chạy êm ái đến ngừng ngay trước cửa nhà hát tây tên sắp phơ vừa mở cửa xe thì trên có một ả nhan sắc tuyệt trần nhẹ nhàng bỏ gót sen xuống tợ con bướm đáp trên hoa hoàng ngọc ẩn vừa thấy liền vỗ vai đổ h i u liền một cái rất mạnh và nói cha cha bạn có thấy không nàng nào vừa đến kia cả q uy cái nàng sao mà sắc lịch tây thi thỏa trước chẳng dám bị đa ý cặp mắt của nàng liếc xéo rất hữu tình và sáng rỡ tợ sao thiệt mà phong trần có mấy mặt như thế đoạn hoàng ngọc ẩn ngâm rằng rõ ràng một ả không người sánh càng ngó càng say với sắc à bóng hồng nhát thấy nẻo xa đào nguyên lạc lối đâu mà đến đây độ hiêu liềm hất tay hoàng ngọc ẩn xuống và đáp rằng hoàng huynh sao kỳ dị quá dẫu người ta lịch sự như tiên đi nữa cũng mặc người ta cái gì mà hoàng huynh vỗ d a i tôi quá mạnh làm cho đến giật mình rồi lại khen dồi đến sắc nàng như thế anh thật là háo sắc ít ai bằng hoàng ngọc ẩn nói cha chả bạn hiếu sắc tợ liễu hạ q u ệ hay sao mà làm bộ như vậy hễ lịch sự thì tôi khen xấu thì tôi chê có cái gì đâu mà bạn phiền tôi vậy đỗ h i ê u liềm nói tôi cũng biết nhưng khen thì để vào lòng có đâu đến chốn đô hội này mà còn đem bầu rũ túi thơ ngâm nga như mấy ông nho hủ thế thì cái tư cách của một người có ảnh hưởng văn minh còn gì đỗ h i ê u liềm vừa dứt lời thì ả nhan sắc tuyệt trần này đã bước lên đến bực thềm trên rồi và đi phớt ngang qua mặt hoàng ngọc ẩn chàng bực mình nói rằng nạn sức dầu thơm quá khoái đến lỗ mũi của bạn không đỗ h i u l i ề m nghe hỏi tức cười xong gượng làm tỉnh đáp lại rằng nữa cũng khen hoài à sức dầu gì m ặ t người ta anh nói với tôi làm chi muốn vậy thì xuất tiền mua một lưu thứ dầu ấy rồi về nhảy vô trỏng mà ngâm mà t ắ m hoàng ngọc ẩn cười hì hì và nói cái miệng của tôi sao vô duyên quá bắt nói xàm hoài thôi chuông dứt đổ rồi anh em mình vào coi kẻo trễ khi hai gã này vào ngồi chung một phòng vừa an chỗ hoàng ngọc ẩn vay mặt qua phía hữu thấy nàng tuyệt sắc khi nãy ngồi trong phòng kế cận thì vui mừng không xiết lật đật vay lại g ơ tay khều đỗ hiếu liêm còn miệng thì muốn thốt lời đỗ hiếu liêm biết ý trận nói trước hoàng huynh muốn nói nữa phải không hoàng ngọc ẩn cười xòa rồi làm thinh bỗng nghe tiếng gõ cọp cọp cọp tấm màn kéo lên ấy là tấn t u ồ n khởi sự diễn các thính giả đều lặng trang như tờ và chăm chăm mắt ngó hoàng ngọc ẩn ngó sáng qua đoạn liếc mắt trộm xem gương mặt mày hoa mắt ngọc của nàng tuyệt sắc cũng trong khi đó nàng này cũng liếc cặp t r ồ n g thu đưa tình với hoàng ngọc ẩn đã vậy mà nàng còn c h í m chím cười duyên làm cho trí của chàng nửa say nửa tỉnh chàng nói trong miệng rằng cha chả, chả cái miệng cười có duyên quá trai tài gái sắc trong cảnh ngộ này ai thấy cũng nhận rằng gian díu lực tình nhưng mà tình trông như đã mặt ngoài còn e đó thôi thời gian thấm thoát t u ồ n diễn gần hết lớp đầu hoàng ngọc ẩn chỉ lo ra vì nhan sắc mà không rõ tấn kịch diễn đến đoạn nào dầu đang lúc đ à o kép c ự p lạc giỡn nguyệt trêu hoa làm cho các thính giả đoan trồng ngó sững mà hoàng ngọc ẩn chẳng để ý chút nào chỉ luyện mắt khơi tịnh với ả này không dứt thình lình chẳng rõ vì duyên hay là vì nợ nguyệt lão muốn khuấy cho nên khiến cho nàng s a y sẫm mặt mày mà đứng dậy bỗng ngã ra bất tỉnh va đầu xuống gạch máu tuôn ra xối xả như mọi trào hoàng ngọc ẩn thấy vậy lật đật xô ghế chạy qua phòng nàng đỡ nàng lên trên tay đoạn bồng chạy thẳng ra xe hơi hối sơp phơ mở máy chạy thẳng lên đường catina qua khỏi nhà thờ rồi đổ qua phía tả qua đường colombe và đ ầ u trước một cái nhà cất theo kiểu tây tuy nhỏ mà nguy nga tốt đẹp khi nàng ngã xuống gạch n g h e một cái rầm ai nấy đều rộn rực kẻ đứng dậy người chạy đến phòng nàng thì chỉ thấy mấy giọt máu ràng ràng dưới gạch còn nàng thì đã bị hoàng ngọc ẩn bồng đi rồi nói tiếp qua khi hoàng ngọc ẩn bồng nàng tuyệt sắc này xuống xe đem vào nhà chàng để nàng nằm trên một cái giường s ắ c rất đẹp đoạn bấm chuông kêu đứa ở chạy lên dạy việc hoàng ngọc ẩn thấy trên đầu nàng có một vết rất lớn máu chảy rất nhiều bèn lấy thuốc còn và đồ dùng theo việc lương y rồi biểu đứa ở đỡ đầu nàng lên mà s ứ c thuốc và băng cho nàng khi cho thuốc và băng bó vừa rồi nàng này tỉnh dậy mở mắt ra ngó giáo giác đoạn rờ đầu và ngựa ngồi dậy nghiêng mình tỏ sắc e lệ chào hoàng ngọc ẩn và hỏi rằng thưa thầy chẳng biết vì sao mà em ở c h ỗ này hoàng ngọc ẩn bèn đem hết các việc xảy ra mà thuật hết cho nàng này nghe nàng châu mày thở ra và nói dạ thưa thầy ơn thầy quá trọng biết bao giờ em trả đặng em thật đa tạ ơn ấy lắm hoàng ngọc ẩn tỏ sắc hân h o à n g và đáp có chi là trọng có chi xứng đáng cho cô thốt lời châu ngọc cảm tạ như vậy thật tôi ngại lắm nàng nói dạ xin thầy chớ khiêm nhượng quá em muốn biết danh tánh thầy hầu khắc cốt ghi tâm chẳng biết có điều chi ngăn trở hay không hoàng ngọc ẩn nói tôi tên họ là hoàng ngọc ẩn học s i n h y viện tại hà nội tôi đây cũng muốn rõ quý danh của cô tiện đây cũng nên cho tôi biết luôn nhà ở nơi đâu nàng đó suy nghĩ một hồi dường như ngại ngùng kế đó nàng nói em tên họ là l ê thủy thầy muốn biết nhà cửa em xin để sau rồi em sẽ cho biết nói dứt lời nàng lệ thủy xuống giường chắp tay lại và nói em xin thầy cho phép em về hoàng ngọc ẩn ngó thấy trên bàn tay của nàng có ba chiếc cà rá h ộ p xoàn thì định rằng nàng con nhà phú hộ hoặc hiền thế của một người sang trọng nào đó hoàng ngọc ẩn nói cô về chí gấp xin ở nghỉ một giây lát cho bớt đau rồi sẽ về không muộn chẳng biết cô có chồng chưa v ậ y xuân niên cô đặng mấy lệ thủy e lệ thưa rằng già thưa đang xuân hai chín nghĩa là mười tám tuổi mười hai bến nước còn đang lọc lừa em muốn về vì đau cũng giảm nhiều và lại đêm hôm phận gái sảy chân lạc bước đến nhà thầy ở lâu e không tiện xin thầy thứ lỗi hoàng ngọc ẩn không nỡ cầm lại nên nói cô về cũng được s ô n g vết này rất nặng c h í n mười ngày săn sóc kỹ lưỡng mới thiệt lành nếu như cô tưởng đến lòng tôi xin ngày mai trở lại tôi sẽ tận tâm cho thuốc dạ em c ả m ơn thầy lắm nhưng không dám làm nhọc lòng thầy để cho em rước lương y đến nhà điều trị tiện hơn nói dứt lời nàng lệ thủy rón rén cúi đầu một lần nữa đoạn trở lưng đi ra xe k h o a n g ọ c ẩn nối gót đưa nàng ra đến đường trước khi lên xe nàng lệ thủy nói nhỏ với sớp phơ rằng c ô d g ù m số nhà cho tôi tên sớp phơ trả lời vắn tắt rằng dạ xong xe mở máy nghe rì rì chạy thẳng đến ngã ba đường mak ma h ồ n g tức đường công lý đoạn quẹo qua tay mặt mà d ô n g rủi xe chạy khuất d ạ n g hoàng ngọc ẩn đứng ngơ ngẩn một mình lóng tai nghe tiếng bếp kèn to to rồi lần lần l ặ n mất chàng ta thở ra và nói một mình ha người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không ngâm dứt lời hoàng ngọc ẩn trở vào và chợt nhớ đến đỗ hiếu liêm còn xem hát nên lật đật thay đồ khác vì áo quần đều bị giấy máu nhuộm hồng vừa xong hoàng ngọc ẩn trở ra kéo xe đi xuống nhà hát tây xe chạy vừa tới nhà thờ đức bà tục kêu là nhà thờ nhà nước hoàng ngọc ẩn gặp đỗ hiếu liêm cũng ngồi xe kéo trở về thì hỏi rằng ủa này bạn sao không xem hát lại trở về hay là bạn chờ tôi không được buồn mà trở về chăng bạn hãy trở lại với tôi coi k é o uống đỗ hiếu liêm nói ôi thôi coi chút đủ hiểu tuồng gì hát tục t i ể u và lại mấy cô đ ạ o ăn mặc lỏ lồ quá hoàng ngọc ẩn cười hì hì rồi nói khéo làm bộ không coi được tấn tuồng này thì khoái con mắt có chi bằng dạ gì bỏ về c h o u ố n g hoàng huynh muốn coi thì đi một mình mà coi đi không mấy thuở rủ tôi đi coi hát mà khéo l ử a đêm diễn tuồng trái con mắt của tôi quá bạn không thích xem thì thôi tôi cũng trở về luôn cho có bạn tôi nói chơi với bạn vậy chớ cũng không thích gì hoàng ngọc ẩn liền biểu xe kéo trở lại đi với đỗ hiếu liêm về nhà sau khi cả hai thay đồ âu phục và bận toàn đồ pyjama đỗ hiếu liêm hỏi hoàng ngọc ẩn rằng hồi nãy trong nhà hát tôi vừa nghe một cái rầm giật mình d a i lại thì thấy anh đã qua phòng của nàng và lập tức bồng nàng chạy ra ngoài vậy cho bồng nàng đem đi đâu đó hoàng ngọc ẩn bèn đem hết các chuyện xảy ra mà thuật hết cho đỗ hiếu liêm nghe và chàng nói bạn nghĩ mà coi chắc là tôi với nàng có duyên gì đó phải hay không bạn duyên gì anh sao h ể gặp gái có chút nhan sắc thì bắt động tình rồi lại gọi rằng duyên chắc là duyên kỳ ngộ đó bạn à đậu hiếu liềm ngồi suy nghĩ một chập đoạn nói với hoàng ngọc ẩn rằng hoàng huynh mới có một nội đêm nay mà tại sao anh đà đổi tánh si mê vì sắc nên nói ròng những lời hoa quyệt hay là anh không tưởng đến danh phận chưa rõ mặt nam nhi muốn ngâm câu đất có hoa thơm trời có nguyệt nguyệt hoa hoa nguyệt m ặ t tình ta hoàng ngọc ẩn nói không đâu bạn xin bạn xét lại có trời mà có ta tất phải có duyên cũng có nợ loài cầm thú kia còn có duyên nợ với nhau thay người đời ai thấy hoa sinh mà không g ấ m ghé muốn đỡ muốn nâng nhưng r ử a chẳng nên làm cho danh phai giá rửa thì là tốt rồi đó bạn tôi cũng biết vậy song anh em mình còn đang chuyên lo đèn sách nếu mình không chống trả giặc ba thù của thế lực ái tình thì tôi e bước đường công danh của mình đi không thấu đa đây mình còn học chẳng đầy một năm nữa thi ra làm lương y bổn quốc chừng đó danh rỡ ràng mình muốn vợ đẹp hầu sinh không thiếu gì kìa anh nghe kẻ nói nàng này người bàn cô nọ đóng cửa kén chồng đợi cho được một ông thầy thuốc một ông thừa b i ể n sắp lên bước đến cầu h ô n mới chịu gởi thân đời bây giờ cô gái giàu nghèo lịch sự xấu xa có ảnh hưởng văn minh thì không nghĩ đến phận nồi nào úp dung nấy hằng đèo bồng dối cao mà nghĩ ra cũng có cô bước lên được cái đ i ể m vị cao sang còn có cô phải vì cao mà té nặng một là vì kén quá mà không về qua tàn xuân biệt rồi lỡ làng duyên phận hai là vì muốn lên cao xong chiếm cái vị cao sang không xứng đến khi gặp t a i xứng ngôi chủ quỷ đánh đổ mà té nhau chừng đó có khác nào nàng cung phi thổi trước bị đài qua lầu tần vậy bạn nói nghe hữu lý thế mà bạn nói việc chi sau này hay là bạn tưởng tôi là phụ nữ chi chăng nên phân d ù m cái khổ tâm về sự c á n chồng như thế này hoàng q u y n h chẳng phải vậy đâu v à muốn luận một vấn đề gì phải cần nói mong mên rồi vịnh lấy cái gương mênh mông đó đem về mà rập vào thế mới giải quyết ra có ý gì đặng cái đời nay vì có ảnh hưởng văn minh sanh chuyện c á n chồng đó nào phải là ngoan lừa lọc trao tơ đáng lứa gieo cầu đáng nơi đâu việc bách niên cần phải xứng duyên xứng phận gái cần phải chọn người trao thân có tài có đức tài không chẳng đủ chồng mà không có đức nhuận thân tất có lắm điều gai trở về sau trong việc lương duyên thật đáng trách thai những hạng gái kén chồng vì câu gái chuộng tài trai tham sắc nói t ớ m tắt lại hoàng q u y n h không lo đến công danh tôi e ngày sau hoàng q u y n h đi nói vợ mấy cô mấy chị họ chê chăng vậy thời cái sự háo sắc cho đáng nơi như anh gẫm ra lỡ dở đó anh à hay lắm hay lắm bàn giải rất phân minh tôi cam phục vô cùng hoàng q u y n h nói tiếng phục tôi đây rất mừng vậy tôi xin hoàng q u y n h đừng tưởng đến nàng m ặ t nga m à y liễu ấy đặng gắn t r í lo việc học hành hữu duyên thiên lý năng tương ngộ ngày sau công thành danh t ộ i rồi thì dầu châu lạc phương nào cũng về hiệp phố hoàng ngọc ẩn thở dài một cái đoạn trả lời rằng xin bạn an lòng tôi nguyện nghe lời châu ngọc của bạn thôi đêm đà khuya khoắt rồi tôi muốn đi nghỉ đặng mai dậy sớm mua đồ trưa về ngủ một giấc hầu tối xuống tàu quá giang về vĩnh long kẻo thung huyên có lòng d ự cửa ngóng trong nếu ham vui ở trên này chày ngày thì lỗi đạo thần tỉnh mộ khang trong lúc bãi trường chẳng đặng nói vậy bạn tính về gấp ý tôi chẳng bằng lòng ta hay là bạn giận tôi nên muốn phân tay cách mặt cho sớm không không hoàng huynh đã có hứa với tôi rằng sẽ nghe lời tôi thì tôi mừng lắm có đâu mà giận mà phiền kế đó cả hai đàn vào phòng nghỉ an giấc điệp đêm đó hoàng ngọc ẩn mơ bóng tưởng hình nàng lệ thủy luôn luôn chàng t r ă n g trọc lăn qua lộn lại lấy làm bức sức trong lòng chàng muốn bỏ qua không nhớ đến đ à n g giữ lời hứa với bạn song nguyệt lão trớ trều r ã i tơ cho chàng vướng cẳng càng d ẫ y d ụ a lại thêm mối rối nùi lần lần khắc lụng canh tàng phút chốc lại nghe kiển h à thờ đ ổ làm lễ hừng đông gà dịch phía sau chuồng rần rộ con thời cạp cạp con đập cánh gáy ó o hoàng ngọc ẩn thôn thức trong lòng và ngực thì nhảy thụi thụi chàng than rằng có thấu ai ơi một tấm tình dở ngồi dở đứng dở làm thinh ruột tầm đoài đoạn c h ì ai đó hồn b ư ớ m bơ vơ ngán nổi mình in gối đoạn trường trăng nửa mảnh não người ly biệt gió năm tranh nước non hai ngả lòng trăm mối có thấu ai ôi một tấm tình qua ngày sau vào khoảng tám giờ tối hoàng ngọc ẩn đi đưa đỗ hiếu liêm xuống tàu lục tỉnh hai người vốn là bạn đồng môn nhưng thương yêu nhau như niềm cốt nhục ấy cũng có duyên ly kỳ chẳng bao lâu đúng chín giờ tàu xúp lê in ỏi hai đàn bịnh rịnh phân tay hoàng ngọc ẩn nói lời sau với đỗ hiếu liêm rằng gần ngày đi tụ trường bạn hãy lên trước ít bữa chơi với tôi nghe bạn đỗ hiếu liêm đáp được tôi xin dưng thôi từ giã bạn ở lại mạnh giỏi bạn đi bằng ngang tôi kính gửi lời thăm hai bác ở nhà sức khỏe tàu mở đ ổ i rồi rút neo dời ra giữa dòng sông đoạn trở nên một d ò n g rồi nhắm lòng sông d u n g rủi hoàng ngọc ẩn đứng trên cầu tàu ngó tàu lướt sóng cho đến khi khuất dạng chàng đứng một mình ngùi ngùi tất dạ một chập t h ô n g thả ra về nhắm đường catina rảo bước khi đi được chừng một trăm thước t a y phút đâu chàng thấy đặng một cái xe hơi phía trên chạy xuống sanh nghi nên dừng bước d ự a lề đón n g ó cho tặng mặt xe vừa chạy r ờ tới chàng thấy rõ trên xe có một nàng đang ngồi với một gã tuổi chừng bằng chàng ăn mặc rất sang trọng c h u y ệ n cười vui vẻ nàng đó trên đầu có trùm một cái khăn choàng bằng hàng thưa và trắng như tuyết và lại có thêu bông chỉ vàng lộn bạc chớp nhán coi đẹp cực kỳ hoàng ngọc ẩn nhận quả nàng lệ thủy vì chàng xem rất kỹ nên thấy trên đầu nàng còn băng bó khăn choàng rất mỏng nên để lộ vải băng ra xe vừa trờ tới nàng lệ thủy vừa d a i qua thấy hoàng ngọc ẩn thì mặt biến s ắ c nàng lẹ tay nhận một cái nút thì đèn trên xe tắt liền hoàng ngọc ẩn muốn xem số xe đặng đến sở tạo tác liền hỏi chủ xe đó nhà ở đâu nhưng mà đèn lái cũng tắt xem số không đặng xe hơi chạy xuống gần đến bến tàu lục tỉnh bèn quẹo qua phía tả nhắm đường vào vườn thú chạy thẳng hoàng ngọc ẩn đứng ngẩn ngơ nửa say nửa tỉnh một chặp sau chàng châu mày dậm cẳng và nói thầm không xong nàng này đã có chồng rồi hoặc g i ố n g là một ả lơi ông bướm ta còn gì mà mớ tưởng hoàng ngọc ẩn than dứt lời rồi nhắm đường cứ việc đi tới mà trở về nhà chàng đi mà dường như đang nằm trên đống gai rêm n h ấ t cả mình còn dạ tê tái nói sao cho xiết lâu lâu chàng rút một cái khăn trong túi ra mà lau nước mắt đang rịn nhỏ thật đáng cho là một gã hữu tình quá nặng hoàng ngọc ẩn đi lầm lũi một nước về đến nhà chàng vào phòng và bước lại nằm sải tay chân trên giường c h ứ không thay đồ chàng ưu tư sầu não đến khi chàng tự hồ nghĩ ra biết mình là bợm đa tình thì đấm ngực bức tốc và nói thầm rằng tệ này cho ta hoàng ngọc ẩn là bợm đa tình hoàng ngọc ẩn tệ đến nước này ôi đáng cho là khinh bỉ hoàng ngọc ẩn nói chiếc lời đoạn ngồi dậy thay đồ rồi vào phòng để các thứ thuốc trong ve lớn ve nhỏ đủ thứ chàng lấy một cái ly để trên chính giữa một cái bàn tròn rồi lấy vài thứ thuốc bỏ lên cân riêng từ thứ cân rồi chàng bỏ vào một cái ly có gạch đường những đường này chỉ độ lượng từ bực của ly và đổ nước vào có chừng vừa xong hoàng ngọc ẩn lấy một chiếc đũa bằng chai thọc vào ly mà tán và khuấy cho đều kế đó kê miệng vào ly mà uống một hơi hết ráo cạn hoàng ngọc ẩn uống đi thuốc vào đến bụng thì thấy tâm thần bãi quãi tức tốc đầu của chàng thủng thẳng nặng lần chàng ráng gượng đi lại giường nằm phút chốc đôi mí mắt của chàng trằn xuống rồi nhắm lại trí chàng đê mê chẳng còn biết chi cả nói qua tàu chạy từ chín giờ tối thứ năm cho đến mười hai giờ trưa mới tới vĩnh long tàu vừa cập cầu đỗ hiếu liêm thấy đôi cụm thung huyên đã đến đợi chàng tại bến tàu và có một đứa ở đi theo chú thích thung huyên tức là cha mẹ ly hương trót một năm trời về đến tổ quán có chi làm cho đỗ hiếu liêm vui bằng chàng kéo cái rương da rất lớn ra khỏi phòng h à n g nhì rồi lật đật chạy lên cầu tàu chào mừng cha mẹ hàn g q u y ê n lắm n ổ i ân cần rồi đó chàng dạy thằng ở chạy lên tàu vác rương xuống đem ra xe sông mã mà đi về trong ngày đó cả nhà vui mừng chuyện giảng cho đến một giờ khuya đỗ hiếu liêm mới vào phòng ăn nghỉ ngày thứ đúng sáu giờ sáng đỗ hiếu liêm thức dậy rửa mặt đoạn lại bàn ăn lót lòng cà phê sữa bánh mì với cha mẹ đang khi ngồi bàn cha của đỗ hiếu liêm hỏi chàng rằng này con chuyến này con về sao chẳng rủ bạn của con là hoàng ngọc ẩn xuống chơi cha thấy nó sao cha thương quá thật là một đứa khôn ngoan và tánh vui vẻ ham nói chuyện ít ai bằng đỗ hiếu liêm thưa rằng thưa cha dưỡng phụ của anh hoàng ngọc ẩn mới thất lộc cách ngay bốn tháng kỳ bãi trường này anh mắc lo vụ s i n hưởng h gia tài nên không có rảnh mà theo con xuống thăm cha và mẹ anh có dạy con kính gửi lời thăm cha và mẹ đ ặ n g sức khỏe ủa nói vậy quan lương y a n h b e r lebon chết rồi sao tội nghiệp dữ không cha nghe tiếng quan lương y ấy thông thái lắm bên xứ mình chẳng có quan lương y nào tài bằng dạ thương phải đó cha mấy năm trước nhằm lúc bãi trường anh hoàng ngọc ẩn nhờ ông a n h b e r lebon dạy dỗ nên tài học của ảnh nội trường không ai sánh kịp thậm chí quan lương y dạy tại trường đều khen ảnh và lại nói rằng sức học của ảnh không thua mấy ông đốc tơ nữa cuối năm tới đây thì ra trường chắc là ảnh đậu cao hơn các bạn học trò hoàng ngọc ẩn như vậy còn con ra thế nào dạ thưa con cũng nhờ ảnh khi giờ ả n h c ạ y chỉ giùm nên học hơn các chúng bạn cả anh hoàng ngọc ẩn thương con như em ruột vì có một ngày kia anh hoàng ngọc ẩn đi ngang qua đường hàng giấy hà nội gặp một đ ả n du côn hiếp đáp một ả đào ảnh lấy lời khuyên can hay đâu bọn này trở lại sỉ nhục ảnh và muốn ỷ chúng hiếp cô nên xúm dây đánh ảnh anh hoàng ngọc ẩn võ nghệ giỏi lắm một mình đánh bọn này là mười đứa có cầm khí vái như là dao bàn tay sắt củ i thun v v ảnh đánh một bộ tấn hoặc thối thì có một đứa trong bọn đó ngã ra vẫy tê tê con đứng coi thì biết ảnh v ư sức dẹp yên bọn này nên chẳng vào tiếp làm gì con thầm khen bộ đá của ảnh lắm ảnh đá con coi không kịp lận hay đâu khi ảnh vừa đánh đá ngã ra bọn này thì có một thằng rút trong túi một cây súng lục liên nhắm ảnh mà bắn anh không thấy nhưng con thấy kịp nên nhảy vào đá cánh tay thằng đó một cái rất mạnh cây súng vừa nổ và văng lên trời chẳng trúng ai cả vừa nghe tiếng súng nổ thì có một người lính tuần thành chạy tới con m è n nói hết cho người lính nghe thì người lính bắt thằng có súng lậu ấy mà vẫn về bót nếu con không nhảy đá thằng đó thì chắc anh hoàng n g ọ c ẩn chết vì mũi súng đó rồi từ ngày đó về sau anh hoàng n g ọ c ẩn nhớ ơn con luôn nên thương con lắm và kết làm bản thiết cha của đỗ h i ê u liêm nói sao con biết chuyện rầy rà không can để sanh việc ấu đã mà đứng coi thế thì con quay lắm dạ thưa khi anh hoàng ngọc ẩn đánh vùi với bọn này thì thình lình con đi tới nhắm thế khó can được và thấy ảnh võ nghệ suy quần thì con biết chẳng cần gì vào tiếp làm chi con có biết hoàng ngọc ẩn học võ nghệ với ai hay không mà cao cường lắm vậy dạ thưa con có hỏi thì ảnh nói rằng thuở trước ảnh đi theo dưỡng phụ của ảnh qua ở bên tàu c h ọ n bốn năm trường nhờ khi ở tại bển ảnh có học giỏi với một người sơn đông làm thầy dạ võ có tiếng sau khi ở bên tàu thì dưỡng phụ đem ảnh về ở tại nam giang hai năm rồi mới trở về sài gòn lại bây giờ ảnh biết năm thứ tiếng tây t r à c h ệ t cao man và an nam mà tiếng nước nào ảnh nói cũng xuôi như nước chảy à vậy chớ võ nghệ của hoàng ngọc ẩn có hơn con chăng dạ có lẽ võ nghệ của ảnh lớn hơn nhiều thôi nhân dịp bãi trường này cha sẽ trao hết nghề cho con đặng cho con khỏi s ú c tài của hoàng ngọc ẩn năm nay cha xem trong mình yếu nhiều không biết còn sống mấy năm nữa đặng sợ e sao rồi cha chẳng có dịp may mà dạy hết nghề võ cho con t h ổ i xưa cha đi làm việc ngoài q u ế cha có nhờ một tay võ cử d ạ y công dạy cha học sáu năm trường đủ thập bát ban võ cử lúc cha còn thanh niên cha đi đấu võ tỉnh này sang tỉnh nọ và giựt được tiếng vô địch dạ thưa vậy thì may cho con lắm học võ chẳng phải là đánh lộn gây việc hung dữ học cho biết trước giữ mình sau gặp việt nghĩa thì ra tay cứu giúp đó mới đáng gọi là người nghĩa hiệp à con có biết tôn tích của hoàng ngọc ẩn khi xưa thế nào và phúc đâu mà được quan lương y anh b è r e lebon g đem về làm con nuôi chăng dạ theo như lời của ảnh t h u ộ c với con thì như vậy t h ổ i nhỏ trong khi ảnh đặng năm tuổi ảnh đi với cha của ảnh lên sài gòn rồi không biết vì cớ nào cha ảnh để ảnh đi lạc ảnh thơ thẩn trộn một ngày quan lương y anh be lê bông thấy vậy đem ảnh trình lại bót và rau trong các n h i ệ t trình xong trọn ba tháng cha của ảnh không đến nhìn đem về nên quan lương y đó xin đem ảnh về mà nuôi cho đến bây giờ quan lương y đó không có vợ con chi nên thương ảnh như con ruột vậy con nghe nói ảnh có đi theo quan lương nghi đó về bên pháp quốc năm sáu năm rồi mới trở qua xứ mình ở một năm rồi lại đi qua bên tàu cách ít ngày sau đỗ h i ế u liêm gắn chí luyện tập võ nghệ nên gần đến ngày t ụ trường thì chàng học thêm võ nghệ rất tinh thông đây nói qua sáng ngày đúng tám giờ hoàng ngọc ẩn mới thức dậy chàng bước xuống giường và nói thầm rằng đêm nay ta ngủ yên quá nếu ta không uống một ly thuốc mê của ta bào chế thì chắc là ta ngủ không được hoàng ngọc ẩn liền đi lại bàn xúc miệng và rửa mặt vừa xong chàng bước vô thơ phòng thì đứa ở của chàng đem lại đưa cho chàng một cái thơ và một cái hộp nhỏ mà nói rằng thưa thầy cách chừng nửa giờ đây có một thằng nhỏ đem thơ và cái hộp này và nói của một người nào đó g ử i cho thầy hoàng ngọc ẩn l ấ y làm lạ liền tiếp lấy thơ và hộp mặt coi chàng thấy ngoài bao thơ có viết chữ như vậy mênh sư hoàng ngọc ẩn thâu khán g chàng lập tức xé t h ơ ra thì thấy trong có một miếng giấy viết như vậy kính g ử i ít lời cùng ân nhân rất yêu dấu em xin thầy nhậm lấy chiếc cà r á của em g ử i đây gọi c h ú t lòng biết ơn em cũng biết rõ thầy thi ân bất cầu báo nhưng mà em đây há dễ quên ơn hay sao thế mà phận gái biết lấy chi đền bồi ơn người háo nghĩa nên chi dùng vật mọn này xin thầy d ì n h giữ đời đời thầy mà thấy vật này trên tay tức là em k h ắ n k h ắ n một lòng chẳng quên ơn trọng em nghĩ vì phận em chẳng tiện gặp mặt thầy nữa nên chẳng cho thầy rõ nhà ở nơi nào xin thầy chớ để vào trí và đừng nhớ đến em làm chi nhưng em cũng xin thầy chớ vội tưởng rằng em là một người phi nghĩa dưới ký tên lệ thủy hoàng ngọc ẩn xem dứt thơ rồi thì ngẩn ngơ chàng ngạc nhiên đoạn coi thơ một lần nữa chàng thở dài một cái và nói một mình rằng lạ này cớ gì mà nàng phân rằng nàng chẳng tiện gặp mặt ta nữa thôi ta hãy mở hộp ra coi chiếc cà rá này thế nào mà nàng nói rằng vật hèn mọn hoàng ngọc ẩn cầm cái hộp lên coi thì thấy ngoài có bao giấy xanh và có n h ợ cột rất kỹ lưỡng chàng bước lại bàn lấy một con dao nhỏ cắt dây mở giấy ra thì thấy một cái hộp m ặ t vuông mà đẹp hộp này bằng cây nhẹ ngoài có bọc da màu đỏ sậm xem tốt đẹp hoàng ngọc ẩn d i ở hộp lên thì thấy một chiếc cà rá bằng vàng tay trên có nhận một cái h ộ p x o à n chớp nhán rất lanh hoàng ngọc ẩn xem soi một hồi đoạn đeo thử vào ngón tay áp út trên bàn tay tả chiếc cà rá có hơi chật một chút chàng bèn nông vào một cái rất mạnh thì chiếc cà rá lọt t ú p vào ngón tay hoàng ngọc ẩn nhìn chiếc cà rá đoạn nghĩ thầm rằng ta nhậm lấy c ủ a này nghĩ ra dở lắm vả chăng ngày nọ ta ra tay cứu c ấ p nàng một chút ơn ấy chẳng lấy chi lại trọng lẽ nào ta nhận một vật quý báu này ta phải tìm phương thế nào kiếm nàng mà trả lại thì lòng ta mới yên cho ý mà nàng chẳng cho ta biết nhà cửa của nàng ở nơi nào thì dễ gì mà tìm nàng ra cho đặng hoàng ngọc ẩn nói dứt lời liền kêu thần ở mà hỏi rằng thằng bé đem thơ và cái hộp này đến đây và về đã bao lâu rồi dạ thưa ước chừng mười lăm phút đồng hồ mày có quen biết chi với thằng bé ấy không dạ thưa không vậy cho mày còn nhớ mặt nó không dạ thưa nhớ thằng nhỏ này tuổi c h ừ n mười bốn gương mặt lanh lợi nó mặc quần áo trắng trên đầu có đội một cái nón nỉ xám khi nó đến đây đưa thơ và họp cho tôi rồi thì nói ít lợi vắn tắt đoạn xây lưng lẻ bước ra đi dường như có việc gì hối hả lắm hoàng ngọc ẩn ngẫm nghĩ một chập rồi nói với t h ư a ở rằng mày hãy lấy một bộ đồ tay bằng b ố trắng đem vào phòng để đó và mày lập tức lấy đ ồ i giày da đem đánh bụi cho sạch tao mặc đi bây giờ hoàng ngọc ẩn kéo ghế ngồi chống tay suy nghĩ và nói thầm rằng nếu nàng lệ thủy chẳng phải là tay phú hộ thì làm sao nàng có tiền mà mua cho t a một chiếc cà rá có nhận một cái h ộ p xoàn giá đáng ba bốn trăm đồng bạc như vậy à còn như ta nhất định kiếm thằng bé này thì dễ gì kiếm cho ra nó đi nãy giờ có trên hai mươi phút đồng hồ rồi ờ phải cái hộp đựng chiếc cà rá này có để hiệu tiệm nhưng mà nàng lệ thủy đã gỡ cái hiệu rồi đây chắc là tiệm bán chiếc cà rá này quen biết với nàng lắm nên chi nàng sợ ta biết h i ệ u tiệm đến hỏi mà biết nàng chăng chắc là nàng quên dặn chủ tiệm trước chừng về nhà có ý sợ hờ nên làm như vậy chi bằng ta xuống đường k a t i n a vào mấy tiệm bán đồ nữ trang của tây mà hỏi thử cho biết tiệm nào bán chiếc cà rá này ta hỏi thì ắ c rõ được vì nàng mới mua chừng một hai ngày nay và nếu mai chủ tiệm biết nàng ở tại đâu thì ắ c là ta xin người chỉ d ù m chỗ ở của nàng tính như vậy hoàng ngọc ẩn bèn đứng dậy vào phòng thay đồ rồi ra đường kêu xe kéo biểu sa phu kéo chạy xuống đường k a t i n a xe chạy vừa ngang qua một tiệm bán đồ nữ trang hoàng ngọc ẩn biểu sa phu ngừng lại chàng bước xuống xe rồi làm lũi vào một cái tiệm rất lớn vừa vô thì ông chủ tiệm là người l a n x a bước lại chào chàng và hỏi rằng thầy muốn mua v ậ t chi hoàng ngọc ẩn giơ bàn tay tả lên chỉ chiếc c à rái và nói tôi đến đây hỏi coi phải chiếc cà rá này ở đây bán chăng ông chủ tiệm nắm tay chàng coi kỹ một hồi rồi hỏi ở đâu thầy có chiếc cà rá này của một nàng kia g ử i cho tôi để đeo làm dấu tích hay là của nàng lệ thủy g ử i cho thay phải chăng phải đó nàng lệ thủy thì nàng mới mua hồi chiều hôm qua giá tiền chiếc cà rá này là bốn trăm đồng bạc ông biết nhà của nàng lệ thủy ở đâu chăng biết lắm vì nàng có cho tôi biết nhà của nàng nàng có giành tôi như bên tây có gửi lại hồ xoàn nào lớn n h ấ t thì cho nàng hay nàng sẽ l ợ i coi mà mua ông chủ tiệm vừa nói dứt lời bỗng nghe chuông đổ reng reng nên nói với hoàng ngọc ẩn rằng thầy đến chờ tôi đi nghe d â y t h é p một chút rồi sẽ nói chuyện hoàng ngọc ẩn đứng ngó ông chủ tiệm nghe ô n g nói một hồi đoạn chàng nghe ông trả lời lại rằng alo alo được tôi xin vâng lời tôi chẳng tỏ ra cho người ta biết đâu nói dứt lời ông chủ tiệm gắn ô n g nói máy điện thoại vào cái mốc đoạn đi lại nói với hoàng ngọc ẩn rằng d u i quá thầy lại trễ một chút nàng lệ thủy mới dàn tôi chớ cho thầy biết nhà của nàng vì nàng t i n b ụ n tôi vậy thầy đừng phiền thầy đi về bèn chí kiếm tìm không sớm thì muộn cũng sẽ biết tôi là người buôn bán c ầ n phải thủ tiến g mà làm đầu mới được hoàng ngọc ẩn nghe ông chủ tiệm nói như vậy thì trí chẳng đặng vui chàng chào ông và lui gót ra ngoài đường hoàng ngọc ẩn nói thầm rằng nàng lệ thủy là một nàng cẩn thận quá nếu nàng chẳng muốn cho ta biết chỗ ở của nàng thì chẳng thế nào ta tìm cho ra nói như vậy hoàng ngọc ẩn liền bước lên xe kéo mà đi thẳng về nhà đây nhắc lại từ khi nàng lệ thủy vì tai biến bất kỳ nhờ có hoàng ngọc ẩn cứu cấp đến khi nàng từ giã chàng mà đi về xe hơi chạy về đến trước cửa ngõ một cái nhà lầu hai tầng đồ sộ quy nga ngoài có vách tường bằng sông đi sắt bao g i p vòng tên sắp phơ bóp kèn ra hiệu lệnh thì có một người đàn ông độ chừng ba mươi tuổi dốc v ạ cao lớn chạy ra mở cửa xe chạy thẳng vào đến thềm nhà rồi ngừng lại tên sắp phơ bước xuống trước và đi ra đằng sau mở cửa xe thì nàng lệ thủy bước xuống đi lên thềm rồi nàng lại nhận một cái nút giữa cửa thoạt tiên tiếng chuông reo và cửa cái mở ra nàng đi thẳng vào phòng thì có một đứa tớ gái tuổi chừng mười tám nối gót theo sau khi vào đến phòng đứa tớ gái thấy đầu nàng băng bó thì hỏi rằng thưa cô chẳng hay vì sao mà đầu của cô băng bó như vậy và nặng nhẹ thế nào lệ thủy đáp em đi ngủ đi nay cô buồn lắm hãy để cô ở một mình trong phòng bằng an đứa thở gái nghe lệ thủy đáp như vậy bèn xây lưng đi ra và nói lầm bầm rằng bấy lâu nay ta chưa thấy khi nào cô ta buồn cớ gì đêm nay về mà đầu băng bó như v ậ y và lại nói rằng buồn như thế ôi ta chẳng cần rõ làm gì ta đi ngủ vì khuya rồi ở trong phòng lệ thủy đi ngay lại một cái tủ kiến soi mặt một hồi rồi nói với ảnh hình rằng lệ thủy ôi mi có chi s ắ c nước hương trời để làm cho ngư trầm lạc n h ạ n từ ngày mi vào tuần c ặ p kê đến nay gẫm ra chẳng khác vườn xuân ông bướm dập diều rồi lại vì sắc của mi mà mi h ã i biết bao nhiêu là con nhà hào hộ những bực vương tôn công tử tiêu nhà bay cửa và lại lắm kẻ quỷ mình về cái sự bạc tình của mi ai mà vô tình như mi đến thế nghĩ ra chẳng phải m ấ t ngọc mài q u a của mi mà đủ làm cho già trẻ phải suy、si、tình lợi hại hơn hết là cặp mắt của mi đưa tình cho ai thì nấy cũng đều s a vào bể ái hay là con mắt của mi có bùa mê hay sao mà hại người phải say phải lụy vì mi đến thế đêm nay cũng vì cặp mắt của mi khêu tình mà làm cho hoàng ngọc ẩn đà có lòng trộm ái thầm yêu mi nhưng mà mi có nên kéo sển hoàng ngọc ẩn này xô vào bể ái hay không không chẳng nên đâu như ai thì chẳng nói chi c h ứ hoàng ngọc ẩn đã cứu cấp nhiều cơn nguy biến lòng nào mi phụ ân người mà còn hại thế thì người đời cho là cứu vật vật trả ơn cứu nhân thì nhân trả quán rất trúng lắm đó cha t r ả cái tên tuổi của hoàng ngọc ẩn sao vừa nghe lọt vào tai dường như hồ cầm trỗi bực tần g lâu vừa êm tai mà vừa buồn cho ta đó mẹ ôi lời mẹ trối với con trong lúc v ậ t mình cởi hạt con hằng tạc giả ghi xương con đã đánh đổ biết bao nhiêu trận tình mà hằng khải hoàng trọn thắng con có thề trước giờ nhắm mắt của mẹ lời thề ấy con chẳng hề khuất lấp đâu như con đây vì ân vì nghĩa thì không nỡ con cho người gần gũi vì sợ e con thất lời thề với mẹ còn không thì phải làm cho người khổ não trăm chiều mà còn sợ một nỗi là người hủy mình theo mấy người háo sắc si tình kia chăng lệ thủy bước lại ngồi trên ghế mây có gối dựa bằng tố đỏ t h e o rồng rất đẹp mà suy nghĩ một hồi rồi nói âu là ta phải mua một chiếc cà rá h ộ p xoàn gởi mà đền ân vì lòng háo nghĩa của chàng đối với ta cho khỏi mang tiếng phi nghĩa và ta cũng phải viết thơ xin người chớ tưởng đến ta làm gì nàng lệ thủy này tôn tích thể nào và nhăn sắc lịch sự dường bao mà giết người quá dễ thể ấy nàng lệ thủy g i ố n g là con của một người phụ nữ tên là tư hương g i ố n g là người an nam còn cha là người hồng mau g i ố n g là một ông quản lý một cái hãng bạc lớn tại hồng kông nên thật là giàu có ít ai bì nàng g ư ờ i học mau, tức l ư ờ i ăn. Nàng Hết chú thích. s i n h đẻ tại hồng kông bên tàu đến khi nàng được mười ba tuổi thì cha chết mẹ nàng mới bỏ đất khách đi với nàng trở về nam kỳ mẹ của nàng l ê thủy thuở đó tuổi chừng năm mươi người tuy là trông q u a điểm tuyết trên đầu nhưng ai gặp cũng nhận được trong buổi xuân là hạng má đào mầy liễu về đến sài gòn mẹ nàng mướn một miếng đất gần trường đua ở ném g i ữ a con đường me de và một cái nhà nguy nga đồ sộ người ở với nàng l ê thủy và ít đứa tôi tớ trong nhà chẳng biết thù tạc g i ả n g lai với ai cả người cầm nàng l ê thủy đêm ngày ở chốn khuê phòng và chính mình người dạy nàng biết đọc và biết viết chữ quốc ngữ một hai khi trời tốt thì người đi xe hơi với lệ thủy mà đi dạo một vòng rồi về cô tư hương là người tư cách thể nào mà nghiêm quấn với con thể ấy đó là sự bí mật có một mình nàng lệ thủy rõ khi mẹ nàng gần ly trần có t h u ộ c lại vì duyên cớ nào mà mẹ nàng qua ở bên hồng kông và xe tơ kết tốc với cha nàng thuở đó lệ thủy mới bước qua mười sáu xuân sự bí mật này sau sẽ rõ qua chiều bữa sau lệ thủy biểu s ơ p h ơ đem xe hơi đưa nàng đi đến tiệm bán đồ nữ trang nàng quen biết mà mua một chiếc cà rá đặng gởi cho hoàng ngọc ẩn nàng vừa ra khỏi tiệm bỗng gặp hai gã thanh niên có bề thanh tú khác thường còn sắc phục ai xem vào tất cũng phải nhận là chẳng sân ngọc bội cũng phường kim môn hai gã này vừa gặp nàng thì tỏ hình mừng rỡ lắm và lẽ bước đi ngay lại và nói cô hai cô đi đâu bây giờ hai anh em tôi tính đi mua đồ rồi sang qua nhà cô chơi đây lệ thủy mỉm cười liếc xéo một cái rồi đáp rằng tôi đi về vậy cũng nên cho anh em tôi theo với được hai thầy hãy lên xe đi với tôi nàng lệ thủy nói dứt lời liền lên xe ngồi sau còn hai gã này thì ngồi trên hai cái ghế phía trước đâu mặt lại với nàng t ứ c là bữa chiều đó nàng lệ thủy gặp hoàng ngọc ẩn đưa đỗ hiếu liêm xuống tàu và đang khi trở về nàng giật mình và có ý hổ thẹn nên nhận nút cho đèn trong xe và phía sau lái tắt đi nhưng trễ rồi hoàng ngọc ẩn thấy đàn nhưng chẳng biết số xe mà thôi hai gã lấy làm lạ hỏi nàng rằng vì cớ gì mà cô tắt đèn như vậy lệ thủy đáp có một gã đứng ngó tôi nhưng tôi chẳng muốn cho người biết tôi và số xe nên tắt đèn là có ý đó khi xe chạy gần đến bến tàu lục tỉnh nàng lệ thủy liền biểu xe quẹo qua tay trái mà chạy một vòng bà chiểu ngày thứ bảy giờ sáng lệ thủy biểu s h p p e r sửa soạn xe hơi rồi nàng kêu thằng bé ở giúp việc cho nàng tên là thằng chuột dạy sửa soạn theo nàng đặng đi đem thơ và cái hộp cho hoàng ngọc ẩn lệ thủy biểu s h p p e r cho xe hơi chạy đến góc đường mak ma hông và quẻo qua tay mặt chạy xuống gần đến dinh quan chánh x o á i ngừng gần đường c o l o m p e tức là đường thái văn lung ngày nay s ớ p phơ d â n theo lời nàng dặn vừa đến chỗ vừa đến chỗ nàng lệ thủy nói đó thì ngừng xe lại vừa đến chỗ nàng lệ thủy nói đó thì ngừng xe lại nàng lệ thủy nói với thằng chuột rằng mày đem đồ này lại nhà ở đường c o l o m p e cách đây chừng bốn chục thước nhà nào ở trước có trồng một cây chà là mày vào đưa hai món đồ rồi phải lập tức trở ra nếp theo mấy cây xoài trồng trên lề đường mà co chừng h ã y mày thấy một thầy lịch sự trai ăn mặc sang trọng đi ra thì mày phải coi cười đi hướng nào rồi chạy lại cho cô biết thằng chuột d â n lời lấy hai món đồ đi tìm nhà hoàng ngọc ẩn mà vào khi thằng chuột vô nhà thì hoàng ngọc ẩn còn đang ngủ cậu ta đưa hộp thơ cho người ở của hoàng ngọc ẩn mà xin đưa lại cho chàng đoạn cậu đi ra đường đứng núp sau cây xoài cách xa nhà của hoàng ngọc ẩn chừng mười lăm thước cậu chuột đứng chờ trong hai mươi phút đồng hồ bỗng nhiên hoàng ngọc ẩn trong nhà bước ra kêu một cái xe kéo và biểu sa phu kéo xuống đường catina xe kéo chạy đi vừa khuất dạng thằng chuột trở lại xe hơi và nói với nàng lệ thủy thưa cô tôi thấy thầy đó ra đường kêu xe và biểu người kéo xe chạy xuống đường catina tức là đường tự do nàng lệ thủy mỉm cười rồi nói thôi mày hãy lên xe thằng chuột bước tới trước mở cửa xe và lên ngồi chung với tên sheriff nàng lệ thủy nói t h ầ m rằng đây chàng xuống tiệm v à mà hỏi cho biết nhà của ta chớ gì vậy ta biểu shipper cho xe chạy lại nhà dây thép mướn máy điện thoại mà dặn ông chủ tiệm thì xong nói dứt lời lệ thủy bèn biểu shipper chạy đến nhà điển tính bởi vậy cho khi hoàng ngọc ẩn đến tiệm bán đồ nữ trang hỏi thăm nhà nàng thì ông chủ tiệm đặng tin dặn dò nên chẳng tỏ ra vậy nói tiếp qua khi hoàng ngọc ẩn hỏi không được nhà của nàng lệ thủy thì lên xe kéo trở về đến nhà chàng nhớ đến nàng lệ thủy chừng nào thì ưu sầu chừng nấy và vẫn ngồi một mình mà suy nghĩ lấy làm kỳ dị hoàng ngọc ẩn nói một mình rằng chuyện này không nghĩa gì nhưng sao làm cho ta lo lắng quá có lẽ là vì dung nghi của nàng hằng l ẫ n quẩn trước mặt ta luôn hay là ta chẳng rõ tôn tích của nàng thể nào nên làm cho ta q uất ức trong lòng vậy ta phải tìm cho biết nhà nàng ở nơi nào thì mới a n lòng đặng chiều lại đúng năm giờ hoàng ngọc ẩn mướn một cái xe sông mã ngồi một mình cháo ngoảy đi khắp nơi trong châu thành sài gòn đến bảy giờ rưỡi tối mới trở về ăn cơm ăn cơm rồi hoàng ngọc ẩn lại nằm trên một cái ghế xích đ u mà xem sách chàng xem dứt một đoạn tiểu thuyết tay mà trí vẫn lo ra đến khi giật mình nhớ lại thì mới hay rằng chàng đọc mà không hiểu chi hết hoàng ngọc ẩn tức giận bèn l i ệ n sách trên bàn rồi đứng dậy chắp tay sau đích đi tới đi lui trong nhà hoàng ngọc ẩn đi như vậy trót một giờ đồng hồ đặng suy nghiệm chàng nghĩ chẳng ra chi cả bỗng đâu có một người hất hải chạy vào thở hồng hộc vừa hỏi hoàng ngọc ẩn rằng thưa thầy có phải nhà của ông thầy thuốc anh be ở đây không phải mà có chuyện gì chú đến đây tôi xem bộ sợ hãi và hối hả như thế dạ tôi đi rước ông đi cứu cấp cho chủ tôi bị bệnh nặng bệnh chi đó vậy dạ không biết vì sao người cầm súng sáo bắn vào ngực người tôi nghe tiếng súng lật đật chạy vào phòng người thì thấy người nằm dài dưới gạch tôi đỡ chủ tôi dậy để nằm trên giường và lập tức chạy đi đây thưa thầy ông thầy thuốc ở đâu xin thầy nói giùm đặng rước ông ấy đi theo tôi hầu đi cấp cứu chủ tôi kẻo trễ thì e người phải chết hoàng ngọc ẩn nói ông anh be đã qua đời rồi tôi đây là con nuôi của ổng tôi có học y khoa để tôi thay đồ cứu chủ của chú coi thế nào dạ vậy thì may lắm xin thầy sửa soạn cho mau đi với tôi hoàng ngọc ẩn bèn mặc âu phục rất mau chàng lấy một hoa ly bỏ vào nào là dao kéo thuốc băng gòn dân dân rồi lấy nó mà đi theo người này ra đường rồi lên xe sông mã mà dung rủi xe chạy riết không bao lâu tới chợ đuổi và ngừng trước một cái nhà trệt cất theo kiểu tây xem quê lệ lắm người đi rước hoàng ngọc ẩn bước xuống sau rồi đó cả hai đồng vào nhà và đi tuốt vô một cái phòng hoàng ngọc ẩn lại giường sắt thì thấy một gã tuổi t r ư ờ n g hai mươi lăm đang nằm thiêm thiếp gã này bận một bộ đồ hàng trắng mà bị máu đã nhuộm điều nhiều nơi hoàng ngọc ẩn bèn mở nút báo của gã này ra khám nơi vết thương vì mũi súng đoạn chàng mở qua ly lấy dao kéo và băng gòn thuốc dân d v n đặn ra tay cứu cấp hay đầu gã này tỉnh lại mở mắt ngó hoàng ngọc ẩn và hỏi rằng có phải ông đến cứu t ô c h â n hoàng ngọc ẩn đáp rằng phải đó gã này sửng sốt nói rằng ý đừng không nên tôi đã toan dứt nợ trần ông chớ cứu làm gì tôi nhắm thế tôi chẳng còn sống mấy phút đồng hồ nữa đâu xin để tôi chết bằng an gã này nói dứt lời thì lại rơi tầm t ạ hoàng ngọc ẩn nói xin thầy đừng tính như vậy không nên xin để tôi cứu cấp thầy hãy nằm yên tôi cho thầy h ế t thuốc mê rồi mổ lấy đạn ra thì chắc là tôi cứu được vì tôi thiện nghệ v ề nghiệp này lắm tôi cảm ơn ông lắm nhưng chớ cứu tôi làm gì mai mà tôi gặp ông đây tôi xin ông giúp d ù m tôi một việc thì nơi chính suối tôi hằng nhớ đến ơn ấy luôn hoàng ngọc ẩn nghe nói cảm động không cùng chàng châu mài và nói thầy muốn tôi giúp d ù m việc chi xin khá nói tôi t ư ở n g thì tôi sẽ tận tâm lo thành sự gã này bèn lấy trong túi ra hai phong thơ đưa cho hoàng ngọc ẩn và nói đây là hai cái thơ ông coi gửi cho ai thì khá đem d ù m đến tận tay người thâu khán g tôi có đề tên rõ ràng ngoài bao hoàng ngọc ẩn lấy một cái thơ lên coi thì thấy đề vậy madam moshe lệ thủy a sài gòn hoàng ngọc ẩn ngạc nhiên lật đật hỏi rằng ủa nàng lệ thủy đây mà vậy c h ứ còn nhà cửa ở đâu gã ấy thấy hoàng ngọc ẩn biến sắc và hỏi như thế thì nói ông biết nàng lệ thủy hay sao tôi biết tên và biết mặt song chẳng biết chỗ ở thôi thôi ông chớ lãnh lấy thơ này làm gì sao lạ vậy nếu ông thương tôi muốn gánh t r á c việc này tôi e một ngày kia ông cũng lâm trong cảnh ngộ này như tôi mà chớ hoàng ngọc ẩn nghe qua lấy làm lạ quá chàng suy nghĩ một chập đoạn nói dối rằng thầy chớ tưởng vậy mà l â m tôi đây vốn là bà con với nàng bấy lâu tôi hằng tìm kiếm nhà nàng mà không gặp nếu như thầy chỉ d ù m chỗ ở của nàng thì có chi m a i cho tôi bằng có như thầy sợ cho tôi lâm vào cảnh ngộ như thầy thì là vì ý chi vậy nếu thật ông là bà con với nàng thì tôi tin cậy ông đem thơ này d i ù m như thế thì tôi mới vững lòng cho phần ông cái thơ thứ nhì đây là cái thơ của tôi g ử i cho thân sinh của tôi trong thơ đó tôi có d ẫ n giải cho rõ tại vì sao mà tôi quỷ mình như vậy khi ông về nhà thì hãy d ở ra xem thì rõ và sau khi xem xong rồi xin ông phong lại tử tế mà đưa d i ù m cho người n h ư ông có gặp nàng lệ thủy thì ông đưa thơ cho nàng và tôi khuyên ông chớ nên gần gũi nàng không nên được còn nhà nàng ở đâu nãy giờ thầy chưa cho tôi biết đường maje xong tôi quên số nhà tức là đường hiền d ư ơ n g nay là võ thị sáu à nhà của nàng ở gần trường đua ngựa ấy là một cái nhà lầu hai t ầ n g rộng lớn ông gặp nhà nào trên mỗi cây trụ cửa ngõ có dựng một trái tim bằng đồng và một cây gươm đâm thấu bên này qua bên kia là đó châu ôi tôi chẳng sống nữa đăng tôi cám ơn ông nói đến đây gã này nắm tay của hoàng ngọc ẩn siết lại dường như tỏ dấu cảm ơn đoạn giật mình một cái rồi thở dài mà trút linh hồn hoàng ngọc ẩn ngùi ngùi thương xót chàng đứng dậy bỏ hai cái thơ vào túi và nói với đứa đầy tớ rằng chú hãy lập tức đi báo tin cho cò bót hay đến đây làm ăn kết người đầy tớ lật đật chạy đi còn hoàng ngọc ẩn thì kéo ghế ngồi chờ đặng làm chứng hoàng ngọc ẩn vừa ngồi lại bỗng nhớ đến cái thơ thứ hai nên lấy ra coi thì thấy có chữ đề ngoài bao như vậy mao sư đặng nghiêm quấn nghiệp chủ ở trà vinh hoàng ngọc ẩn xé bao lấy ra một xếp giấy viết chữ nhỏ rít như vậy trọng kính gởi ít lời cho cha rất yêu dấu rõ ruột đứt tai nghe dạ nào không chết nổi gan rời mắt thấy lòng đ a u chẳng đớn đau cha ôi con g ử i thơ tỏ cạn âm hao phận thất hiếu kể càng thêm hổ k ể từ thuở anh con vì ai mà dùi thân vào bể khổ làm cho cha hao của muôn phận sau liều mình tự tử vì nỗi ái ân con nghe đến quyết tâm sôi s ụ p xin cha xét lại mà coi niềm huynh đệ sánh như thủ túc chơn nọ rời há tất tay đây lại chẳng đau bởi vậy cho nên con dốc lòng tìm nàng lệ thủy mà xem nhan sắc thể nào mà hiếm chi bực anh h ầ u suy lụy một là con gặp nàng con sẽ làm cho nàng nhục bỉ mới vừa lòng trả q u á n cho anh hai là quyết ra tay thiết kế cho thành đoạt hoàng ngọc mà anh con cho nàng con tự phụ chẳng nghe lời cha cản nên phải lâm vào cảnh thế này số là từ ngày con lén trốn cha mà lên sài gòn quyết tìm nàng lệ thủy cho gặp mặt con bền t r í dọ hỏi trót nửa tháng trường mới gặp nàng và biết nhà của nàng nữa thật là một nàng nhan sắc hoa ghen nguyệt thẹn đáng cho là khách nguồn đào chẳng phải gặp nàng mà con lụy về sắc tức thì đâu một hôm nọ con tìm đến nhà nàng thật là một cái nhà vừa rộng lớn vừa tốt đẹp cất trong một vuông đất trồng đủ kỳ hoa dị thảo khi con đến nhà nàng thì có một người tớ i tiếp trước vào phòng khách và nói rằng xin thầy ngồi chơi một chút chờ cô tôi đi có việc lát sẽ trở về con nóng nải gặp nàng đặng mà sỉ nhục nàng đặng mạch cho thỏ lòng chua sót về tình huynh đệ nên ngồi lại mà chờ người đầy tớ rót trà đem ra mời con uống giải khát con vì mệt nên g i à u mà giận quán nàng thế mấy cũng dẹp qua rồi tiếp lấy chén trà mà uống trà này thơm ngon lạ kỳ uống được vào bụng thì tâm thần khoái lạc lạ thường và lại có chi mà khoái mà tự hoại bằng ngồi được trên một cái ghế huê lệ có lót nệm ruột gà ở ngoài thì ba bằng gấm thê hoa rất khéo còn trên p l a t f o r m thì h o ạ t mái chạy vù vù con ngồi ngó chỗ này xem chỗ nọ nhận được là một cái phòng của bực trăm anh đài cát đến khi con ngó lại trên bàn giữa thì thấy một cái ảnh hình của nàng lọng trong một cái khuôn bằng vàng chạm ảnh này nàng chụp hơn nửa thân mình đang đứng ở một nhành bông vào lòng vừa nghiêng mình sắc mặt tươi cười vừa hung bông vừa liếc xéo hết tập một còn tiếp